đã gửi về cho Việt Thảo. Hôm nay tập trung những câu chuyện của hai người, đó là Vũ Phong và Minh Tuyền. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào cái bức thư và những câu chuyện đầu tiên của Vũ Phong. Thư của Vũ Phong Việt Thảo nhận được vào ngày 8 tháng 9 năm 2020. Nội dung bức thư như sau. Sài Gòn, thứ ba, ngày tám tháng chín năm hai nghìn lẻ hai mươi. Con xin kính chào Ba Thảo. Đầu thư con xin gửi lời chúc sức khỏe đến Ba và các vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube của bà, cho con được mạng phép gọi bằng bà, vì Bác Thảo lớn tuổi hơn ba mẹ con và. À, con cũng muốn tạo nên cái tiếng gọi thân mật và dễ thương hơn Con tên là Phong, hiện tại con đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh Phải nói đây là lần đầu tiên con viết thư cho ba Vì trước giờ con nghe chùa nhiều quá rồi Mà chưa có một lá thư nào gửi về cho ba Để góp thêm phần phong phú cho kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam Con xin phép ba và quý khán thính giả cho con được tâm tình với ba một chút xíu thôi. Bộ ba danh hài Hải Ngoại, Vân Sơn, việt Thảo, Bảo Liêm đã không còn xa lạ với bản thân con và gia đình. Gắn liền với ký ức tuổi thơ của con. Từ lúc biết ba Thảo quay video chuyện bên lề cho đến lúc ba quay uh, clip kể chuyện ma thì hầu như con không bỏ sót một tập nào cả. Điều đặc biệt nhất ba Thảo biết là gì không? Đó là dốc dáng, khuôn mặt. Cho đến tính cách nói chuyện và cách ăn uống trong lúc ba quay clip chuyện bên lề đều giống với dốc dáng và khuôn mặt của ba của con ở nhà. Tâm sự như đó là đủ rồi. Bây giờ con sẽ kể cho ba nghe một câu chuyện tâm linh đã xảy ra với con cách đây hai tuần. Mà do chính con và bạn gái của con đã trải qua, Và câu chuyện này con cũng chưa gửi cho bất cứ một diễn đàn nào. Thật sự mà nói con đang rất nặng lòng. Không biết cái hướng hay cái cách giải quyết như thế nào. Nếu có thể ba cho con một lời khuyên được không ạ? Để con không còn những băn khoăn và suy nghĩ nhiều về vấn đề tâm linh này mà tập trung lại vào công việc. Con xin đặt tên cho câu chuyện này là chuyên âm. Và con xin dùng ngôi xưng thứ ba để tiện cho việc ba kể lại câu chuyện ạ. Như vậy thì à, Việt Thảo cũng đề nghị các bạn, à, ông bà, anh chị em, những người đang à, theo dõi kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam với Việt Thảo. Nếu được thì cũng theo dõi kỹ đi cái câu chuyện này, coi nó như thế nào. Và nếu được thì cùng với việc Thảo góp ý cho em, cho cháu của mình, cho bạn của mình nhé. Rồi, bây giờ bắt đầu câu chuyện. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, thay vì tiếp tục con đường đại học rộng mở phía trước như bao bạn bè cùng trang lứa, thì tôi lại rẽ sang cái con đường khác, đó là lao động. Tôi rẽ sang con đường này nó cũng có nhiều cái nguyên nhân. Thứ nhất là do hoàn cảnh kinh tế nên tôi không tiếp tục học đại học được. Thứ hai cũng là một phần tôi muốn ra đời sớm để gia chạm. Gia chạm đây không phải là như đám thanh niên choi choi ra ngoài sinh sự đánh nhau mà là gia chạm trong công việc, học khỏi kinh nghiệm để có thể làm việc tốt hơn sau này đúng hay sai không biết nhưng đó là cái mong muốn và sự chọn lựa của mình ngành nghề mà tôi chọn là huấn luyện viên thể hình nghe truyện hot nhất tại đọc truyện